Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ra giữa giọng bà lướt đi thật nhanh Bà khám xô đã mất hết khái niệm về thời gian Nhưng có lẽ cũng đã Phải rất lâu sau đó Chợt có giọng ai đó nghe rất quen cất lên Đúng chỗ này rồi đó Một giọng khác còn quen hơn Cho họ dũng một lượt đi Lời nói vừa rất Thì chiếc ghe trọng trành Bà mẹ con bà cam sô có cảm giác như bị hất tung lên cao và rơi xuống Sau đó họ hầu như chẳng còn biết gì nữa Cho đến khi bên tai họ có những âm thanh kỳ dị Sam mở mắt ra trước Cô ta vừa thấy cảnh vật chung quanh đã phát hoảng Ma ơi Không thấy mẹ đâu Cô ta quảng càng hoảng hơn Và lúc đó có tiếng hét rất ươn Khi Samsri nhìn lại phía sau thì thấy mẹ cô đang trong tình trạng giống như vậy. Hai mẹ con đều bị treo lủng lẳng trên cành cây, mà phía dưới chỉ toàn là nước. Mẹ ơi! Sam Sari cất tiếng gọi, và bên kia giọng bà kham sô cũng cất lên. Sari con! Lúc này có một giọng thứ ba vang lên ở phía tay phải của họ. Chố ở mới tiện nghi không phu nhân và tiểu thư. Nhìn khi cả hai thấy người hoài lại là một ông lão, đang ngồi trên chiếc xuồng câu. Và nếu họ biết thì đó là ông tư sảng, người đã từng cứu Thạch An một lần. Bà Kham Su cố kêu lớn, "Cứu giúp tôi với!" Sam Siri cũng la lên, "Con ngụp thở rồi ngươi, xin cứu con." Ông già tư vẫn bình thản, xưa này nằm trên nệm ấm chăn êm quen rồi, nay chỉ mới nằm thở trên cạnh cây có chuột xíu đã kêu than. Vậy thử hỏi người suốt đời bị treo trên đó thì họ làm sao mà chịu nổ hít? Santri khóc quả lên Con sợ lắm rồi ông ơi, xin như con xuống Ông già tư đáp mà không nhìn lên họ Giữa treo trên đó như vậy mà xuống đây để rồi lại bó bằng chiếc chiếu rét này cô chọn cách nào? Bà Khám Sô nhìn thấy Chiếc chiếu rách trên xuồng đầu tiên mà bà từng nghe nói là người chết ở đây được bó trong chiếu và treo lơ lửng giữa tránh ba cây. Nên vừa nghĩ tới viễn cảnh đó đã kêu thét lên. Chúng tôi không muốn chết. Bây giờ giả từ mới quay lại nhìn thằng bà ta. Vậy sao bà làm cho người ta chết rồi thân xác người ta bị treo trên đó suốt đời thì được. Bà nhìn lại ngay bên cạnh bà đó Có phải có người nằm đó vĩnh viễn không? Lúc ấy bà cam sổ Mới chọt nhìn thấy một xác người bó chiếu cho bên cạnh Bà thét lên Trời ơi cứu tôi Ông già tư Cất tiếng cười Nghe thê lương lạ thường Gọi giọng ông như tiếng than khóc Hà <cười> đời bất công vậy đó Người ta giết người, rồi xác người bị hại treo giữa rừng nước, cô quảnh thì được. Mà khi người ta bị thì lại sợ hãi, kêu la. Vậy tôi hỏi mọi người trường hợp của bà ta thì có tha hay không? Bỗng có nhiều tiếng đáp vàng lên. Làm sao tha được khi bà ta là chủ mưu vụ này? Nghe lẫn trong lời đáp đó, có giọng quen quen. Bà kham su đào mắt nhìn quanh Thì chợt nhận ra Giọng đó ở ngay cạnh mình Và chợt bà kêu lên Mỹ Lê xin cô Giọng đó lại bàn lên Tôi phải đưa bà về đây Hôm nay Là để bà thấy hậu quả Do bà gây ra Bà thấy rồi chơ Nàng nhân của lòng thù hận ích kỷ của bà Đã chết Và chịu như thế này Mãi mãi Vậy theo bà, thì nếu bà trả nợ tôi thì cái chết treo có phải là hình thức tương xứng không? Mỗi lời nói phát ra từ cây xác táng trong chiếc chiếu bó tròn kia lại lắc lư theo nhịp gió thổi quạt. Bà kham sổ đã sợ chết điếng rồi, nên giọng của bà không còn phát ra chân chu được nữa. Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi xin lỗi, tôi, tôi, tôi hối hận, tôi. Sang sở đi, khóc như con heo bị chọc huyết vừa van lợn. Xin chị tha cho mẹ con em cũng vì ích kỷ muốn chiếm đoạt anh Thạch An một mình nên mẹ con em mới làm chuyện ác bây giờ thì ai biết tội của mình rồi vậy xin chị Mỹ lệ hãy rộng lòng là... nghe chuyện hot nhất tại đọc